anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương đó là quay trở lại giáo đường Bội Thu ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Glenn đã thông qua cái buổi tụ hội tà rốt mà thu được nhiều thông tin à, mình cần biết cho cái vụ điều tra án mạng liên hoàn hắn cũng phải đứng ở góc độ của người phàm để cảnh báo cho thám tử Isengard stanson, đó là rất có thể à, Ác ma này là Đồng vật chứ không phải là người Và hắn đã viết một bức thư Gọi là có tính đề điểm đối với Stanson Để cho bọn họ có thể tiến hành điều tra Hắn sợ rằng cái đám người Mà Stuart điều tra Thì sẽ gặp nguy hiểm Tại vì bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay la đong vat chu khong phai la nguoi va han đa viet mot buc thu goi la co tinh đe điem đoi voi stanson đe cho bon ho co the tien hanh đieu tra han so rang cai đam nguoi ma stewart đieu tra thi se gap nguy hiem tai vi bon ho cung chi la nguoi binh thuong ma thoi vay thi chung ta đen voi chuong cua ngay hom nay đe xem cuối cùng có tìm ra kẻ giết người hàng loạt Là ai hay không Lên không có trực tiếp nhắc đến hùng thủ có khả năng là động vật bị ác ma hóa. Hắn tìm lý do là để luyện tay, hy vọng là Isengard dựa vào điều này mà chúi đến cụm từ thế giới động vật bị người ta xem nhẹ. Từ đó nhắc nhở đám người phi phàm của chính phủ, phụ trách vụ này. Viết một hồi mà tự dưng hắn cũng phát hiện đây là một phương hướng nha. Ác ma nọ sở dĩ là vẫn chưa bị bắt bởi vì nó phần lớn chỉ sáng giết động vật thì sao? Mà động vật giết động vật, Thì chẳng phải là chuyện gì đáng để cho người ta quan tâm Cứ như vậy đi Hy vọng là có thể mang đến cho bọn họ linh cảm Lên gấp giấy viết thư lại Ăn mặc chỉnh tè Mang nó đến hòm thừa cuối phố 15 phút sau Luật sư Dugan qua cung cửa sổ Thấy thám tử Sherlock Cứ chốc chốc lại đi ngang qua Cuối cùng anh ta nhìn không được mở cửa Lê phép hỏi thăm Anh Moriarty Anh quên mang theo chìa khóa sao À cứ cho là vậy đi Lên nặn ra một nụ cười Hay là vào nhà tôi làm khách, chờ ăn tối xong, sau khi trời đã hoàn toàn tối thì anh trở về. Tôi biết thám tử tư các anh rất giỏi treo tường mà. Dù gần với vẻ mặt nghiêm túc đưa ra lời mời. Vậy cũng được sao? Lên sững sở, thật lòng thật dạ cười nói, đây là vinh hạnh của tôi. Bà của luật sư Dù gần là một đầu bếp rất có tay nghề, hơn nữa còn có thể thuận tiện sờ mó mèo nữa. Sau khi trời đã hoàn toàn tối đen, lên ăn no uống say, trở về nhà nghỉ ngơi một lúc sau đó lại cầm gậy ba tong, rời khỏi phố Mink. Hắn tính là lại đến phố Hoa Nguyệt Quý ở quận Đại Kiều Nam một chuyến, tìm giám mục Orlowski để hỏi rõ nguồn gốc của chiều phá vạn năng. Nhờ vào bói gậy, đêm khuya vắng người, hắn thuận lợi tới được giáo đường bội thu, lèn vào theo con đường lần trước. Nhưng đêm nay, giám mục Olowski lại không sám hối trong sảnh lớn của giáo đường. Trong không gian tĩnh lặng và mờ tối, chỉ có những hàng ghế chỉnh tè đi nghỉ rồi sau lên tò mò đi vào khu sinh hoạt đằng sau sảnh lớn vừa quạo vào chỗ ngặt hắn chợt nhìn thấy giám mục Olowski cao lớn như một người khổng lồ đang đi lên từ cầu thang nối với tầng hầm cánh cửa đá nặng nề nơi đó bị người ta đập đến rung động ông ta giam ai ở dưới tầng hầm sao lên lập tức liên tưởng đến một series truyền hình không được à, không được tốt cho lắm giám mục Olowski ngẩng đầu nhìn lên vẫn ngụy trang giống như lần trước Ông ta cũng khá kinh ngạc, sửng sốt hỏi. Anh vẫn chưa tìm được đường để về nhà sao? Nhìn tôi bộ giống mấy thằng mù đường lâu năm thế cơ à? lên nặn ra một nụ cười mà nói. Trả sứ, tôi không có lạc đường. Anh cho rằng phối phương là giả ư, không thể nào. Giám mục olowsky nhíu mẩy, dừng giữa cầu thang, cứ như vậy mà ông ta đã cao ngang với Clint. Không, nó là thật. Clint thành thật trả lời. Nhưng vào lúc này, cánh cửa đá dưới tầng hầm lại bị đập vang, càng lúc càng kịch liệt. Đó, theo đó là một giọng nam vang lên. Thả tôi ra. Đây là... Lên nhịn không được mà hỏi một câu. Giám mục Olowski hoa nhã cười nói. Một con ma cà rồng. Lời của ông ta vừa dứt, người đàn ông dưới tầng hầm lại lấn giọng gào thét. Ma cà rồng thì sao? Ma cà rồng thì nên bị ông nhốt vào đây hả? Mỗi ngày nghe ông lải nhảy, nghe ông đọc kinh thánh ngư sỉ tôi là huyết tộc cao quý, đừng dùng cái danh xưng thô tục đó để mà miêu tả về tôi. Tôi nói chồng biết, Tôi thờ phụng mặt trăng, tuyệt đối sẽ không thay đổi tín ngưỡng mà thờ mẫu thần đại địa đâu. Hãy từ bỏ đi, cái đổ tên trà sứ đáng ghét. Clint còn là lần đầu tiên được gặp ma cà rồng ngoài đời thật nhịn không được mà hỏi. Trà sứ, ông bắt được gã ở đâu vậy? Giám mục Olowski liếc nhìn Clint với vẻ kỳ lạ. Gã là chủ cũ của trèo khóa vạn năng. Một ngày nọ gã lạc đường cho nên đi cai đo ten tra su đang ghet lên con la lan đau tien đuoc gap ma ca rong ngoai đoi that nhin khong đuoc ma hoi tra su ong bat đuoc ga o đau vay giam muc olowski liec nhin lên voi ve ky la ga la chu cu cua chìa khoa van nang mot ngay no ga lac đuong cho nen đi vao giao đuong lên nghiêm túc suy xét về vấn đề sau này có nên mang theo chìa khóa vạn năng trên người hay không. May mà mình biết xem bói, hắn cảm thấy may mắn thẩm lý. Vừa ngay lúc ấy gã lại tiến vào trạng thái khát máu, bị tôi phát hiện dị thường. Giám mục Oloski mỉm cười bổ sung. Hừ, đừng có mà nhắc đến máu tươi với tôi. Tôi đây là cần máu của mấy cô em xinh đẹp thiếu nữ, không phải là máu của lão già bẩn thỉu như ông. Tên ma cà rồng bên dưới tầng hầm chặt trở nên cáu kỉnh. Giám mục Oloski cũng không hề tức giận, ông ta giải thích. Lúc gã thèm khát máu, tôi sẽ lấy một chút máu của mình cho gã. Lên gật đầu, hắn cẩn thận quan sát thì phát hiện, ở trên cánh cửa đá, dưới tầng hầm có khắp thánh huy sinh mệnh và rất nhiều ký hiệu thần bí tạo nên một cái phong ấn hoàn chỉnh. Vào ban ngày, người tới giáo đường cầu nguyện sẽ rất đông, chỉ sợ lúc đó tiếng động sẽ không thể nào truyền ra ngoài được, lên phán đoán. Tôi có thể giúp gì cho anh không? lúc này giám mục oloski mới lên tiếng dò hỏi lên thản nhiên trả lời tôi muốn biết nguồn gốc xuất xứ của chiều khóa vạn năng tới từ đâu vậy thì anh hỏi gã đi giám mục oloski chỉ về phía tầng hầm tên ma cà rồng bên trong chợt trở nên yên tĩnh sau đó mỉm cười nhởn nhơ anh bạn tôi có thể trả lời vấn đề của anh nhưng điều kiện đầu tiên là anh phải cứu tôi ra ngoài trước cái đã thằng cha này biết đặt điều kiện ghê ha nghe thấy yêu cầu của gã ma cà rồng lên vừa bực mình lại vừa buồn cười hắn nhìn về phía giám mục oloski đang đứng trước mặt suy tư hỏi Chà xứ tôi có thể mượn ngọn nến của ông một chút được không chính là cây nến lần trước ấy tôi đã quên tên của nó giám mục oloski còn chưa kịp trả lời thì gã ma rồng trong tầng hầm đã ngạc nhiên hỏi anh muốn làm gì anh muốn làm cái gì lúc này giám mục oloski ôn hòa mở miệng nó gọi là ngọn nến mộng yểm cậu mượn nó để làm gì cha sứ ông biết phối hợp ghê còn biết hỏi tôi là muốn làm gì nữa chứ Lên nhếch miệng hỏi tôi định dùng nó đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong tâm linh của anh bạn này để hỏi thăm ông biết tôi có thiên phú đặc biệt ở phương diện này mà tôi rất am hiểu những chuyện như vậy hắn còn chưa dứt lời thì gã ma cà rồng trong tầng hầm đã hét lớn thẳng khốn dẹp ngay cái suy nghĩ đó của mày đi làm như vậy với huyết tộc cao quý thì sẽ bị nguyền rủa suốt đời ê tôi nói tôi nói tôi sẽ nói cho anh biết nguồn gốc của chìa khóa vạn năng lên lập tức khẽ cười một tiếng cám ơn anh vì đã hợp tác hử bạn bè của lão giả đề tiện quả nhiên cũng không phải người gì tốt là một huyết tộc tôi chỉ là đến bệnh viện trộm uống máu dự trữ mà thôi đã là rất kiềm chế rồi tại sao tôi lại bị nhốt ở đây ngày ngày phải nghe kinh thánh sinh mệnh cứ lải nhải bên tai như những con ruồi đáng ghét ga mà cả rồng ở trong tầng hầm tức giận oán thán nói thật thì nếu như anh bạn giống như lời anh nói hơn nữa còn gặp được tôi nhiều năm Nhiều lắm tôi chỉ nhắc nhở anh bạn đôi câu. Đáng tiếc là anh lại đi lạc vào cái giáo đường này. Gặp phải cha sứ đã từng đam mê chiến đấu mà còn giết người như ngué. Hiện giờ họ đang thành kính ăn năn cuồng nhật đắm chìm trong tiếng ngưỡng. Chỉ có thể nói là anh bạn quá xui xẻo rồi. Nhưng mà bệnh của giám mục Oloski đã khỏi hẳn. Chắc chắn sẽ không làm hại anh đâu. Nhiều lắm Olski đã ở anh bên cạnh mà thôi. Lên âm thầm trả lời trong bụng. Gá ma con giet nguoi nhu lắm hien gio ho đang thanh kinh an nan cuong âm đam chim trong tin nguong chi co the noi la ngầm ngừng mấy giây rồi mới nói tiếp hơn một tháng trước tôi đến bệnh viện ở quận nam trộm máu dự trữ để uống kết quả cũng gặp được một tên trộm tên kia vốn muốn vào phòng tài vụ của bệnh viện ai ngờ lạc đường mở nhầm kho máu cho nên bị tôi bắt ngay tại chỗ tên kia chính là dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa gã nói với tôi rằng chiếc chìa khóa này là lúc trước đột nhập vào một căn nhà phát hiện ra được lúc ấy gã ta còn trôm được một chiếc đồng hồ quả quýt có khảm kim cương ở ở trong một căn phòng dưới tầng ngầm lúc đầu tên kia cho rằng đó là chìa khóa ở căn phòng hoặc là kết sắt nào đó gã mở thử từng cái một mới phát hiện là có thể mở được hết luôn nó chẳng khác gì một niềm vui bất ngờ với mấy tiền trộm về sau thì gã hành nghề thuận lợi thẳng đến khi bị tôi bắt được và tịch thu luôn chìa khóa tức thật vậy mà lúc ấy tôi không ngờ cái chìa khóa chết tiệt lại khiến người ta lạc đường rất trùng khớp với cảnh tượng mình nhìn thấy khi xem bói chỉ có điều trước chìa khóa vạn năng này có lời nguyền rủa ta chủ trước vì lạc đường nên bị người ta bắt giam Trù trước nữa cũng vì lạc đường nên bị bắt tại trận đi ăn trộm. Mình chắc phải ném nó lên mản xương xám thôi, lúc nào cần thì mới lấy ra dùng. Nhưng mà như vậy thì phiền quá, biết đâu lại làm lỡ chuyện thì sao? Lên khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, không nhanh không chậm mà hỏi. Tên trộm đó có nói cụ thể y trộm được ở đâu hay không? Gã ma cà khong cham ma hoi ten trom đo co noi cu the y trom đuoc o đau hay khong ga ca rong trong tầng hầm lầu bầu. Anh đang nghi ngờ y quy của tôi sau Sao tôi có thể không hỏi chuyện này được chứ? Tên kia nói đó là số 48 đường lớn An Quận đại kiểu nam, tôi còn định lúc nào có thời gian sẽ đi kiểm tra thử xem sau Kết quả là chết tiệt. Rồi, tôi đã trả lời xong rồi đó. Đừng có làm phiền tôi nữa. lên vẫn chưa bỏ đi. Hắn thông thả móc ra một đồng penny mệnh giá 1 phần 2 khẽ đọc thầm. Gata đang nói dối. Sau khi đọc thầm 7 lần, lên với đôi con người đậm màu bắn đồng xu lên, nhìn nó xoay tít rồi rơi xuống lòng bàn tay. Lần này hình ngừa ngửa lên trên, biểu hiện là khẳng định có nghĩa là con ma cà rồng này đang nói dối. Phần kể về tên trộm có nhiều điểm trung khớp với cảnh tượng mình xăm bói đã thấy được, cho nên được chứng thực không phải là giả. Gà ma cà rồng nhất định là đang bịa đặt về địa chỉ. Lên nhìn về phía giám mục Olowski, khét cởi nói. Gà ta nói dối, để tôi nghĩ xem nào, tại sao gã là phải nói dối cơ chứ? Giận cá chém thớt hoặc trả thù một người không liên quan gì như tôi là một hành động vô cùng không sáng suốt, cũng rất bất lợi cho hoàn cảnh hiện nay của nã. Thế nên tôi cho nen đuoc chung thuc khong phai la gia ga ma ca rong nhat đinh la đang bia đat ve đia chi len nhin ve phia giam muc olowski khẽ cuoi noi ga ta noi doi đe toi nghi xem nao tai sao ga lai phai noi doi co chu gian ca chem thot hoac tra thu mot nguoi khong lien quan gi nhu toi la mot hanh đong vo cung khong sang suot cung rat bat loi cho hoan canh hien nay cua na cho nen toi cho rang Thực ra gác, muốn thông qua cách này để cầu cứu, địa chỉ đó rất có khả năng là chỗ của đồng bọn gã, cha sứ, ông không định đi xem thử hay sao? Trong tầng hầm lập tức im phăng phắc, qua gài dây, gã ma cà rồng mới cười ha <cười> ha. Đơn giản chỉ là tôi không muốn cho anh biết nó một cách quá dễ dàng thôi. Vừa nay anh ủy hiếp tôi, tôi nói dối để trả thù anh, không phải là rất bình thường sao? Mình nghe ra được là anh ta đang cố bình tĩnh, lên mỉm cười. Vậy thì đáp án thật là gì? anh bạn còn nói dối nữa tôi không ngại đưa địa chỉ đó cho cả ba giáo hội lớn đầu cứ nói là có liên quan tới vụ án giết người hàng loạt gần đây con người đúng là độc ác mà gã ma cà rồng nghiến ra nghiến lợi than thở số ba giao hoi lon đau cu noi la co lien quan toi vu an giet nguoi hang loat gan đay con nguoi đung la đoc ac ma ga ma ca rong nghien rang nghien loi than tho so 32, phố vindi quận đại kiểu nam lên lần nữa tung đồng xu nhận được đáp án đối phương không có nói dối xem ra thì ma cà rồng không có năng lực quấy nhiễu xem bói ở trở về lại lên bản xương xám xem lại lên đặt tay lên ngực khom người về trước cửa đá Rồi cúi chào Cảm ơn anh đã hợp tác Ừ Gác trong tầng hầm tức giận đáp lại Ngay lúc mà lên quay người chuẩn bị rời đi Gác ta đột nhiên lớn tiếng nói Nhớ kỹ Tên của tôi là Amlin White Nhớ kỹ Tên tôi là Amlin White Nhớ kỹ tên anh bạn để làm gì cơ chứ Tôi lại không có định cứu anh Không có chuẩn bị Không có ưu thế sân nhà Tôi đâu có đánh thắng được cha Orlowski Với lại ông ấy còn có vật phẩm thần kỳ Có thể rút máu rồi truyền ngược trở lại Ờ, chẳng lẽ đồng bọn của gã ma cà rồng sẽ treo thưởng để tìm người xong? Gã muốn mình bán tin tình báo này à? Lên ngơ ngác ra, không nói một lời, rời khỏi giáo đường bội thu. Hắn tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh không người, tháo con lắc linh tính trên cổ tay trái, xem bói về chuyến đi thăm dò số 32 đường vơ đi. Hắn nhận được đáp án là có nguy hiểm nhưng không lớn. Có nguy hiểm ư? nguy hiểm ở đâu? Là loại nguy hiểm gì? Lên bắt đầu nghiêm túc phân tích, hắn nghi ngờ người học việc chết đi vì mất khống chế nọ bởi vì oán niệm mãnh liệt mà biến thành quái vật dạng như quỷ hồn hơn nữa còn là cái loại khá mạnh cũng không đúng nhỉ tên trộm rõ ràng là cầm chìa khóa vạn năng đi ra mà có gặp phải chuyện gì đâu lẽ nào nguy hiểm lại nằm ở một địa điểm bí mật nào khác trong phòng lên cẩn thận suy nghĩ cho rằng mình tốt nhất là nên chuẩn bị đầy đủ doãng tới để tránh gặp phải kẻ địch mà với năng lực phi phạm của mình hiện giờ khó mà đối phó nổi rồi lại không tìm ra biện pháp ít nhất thì phải đợi khi nào mình mua được đạn có thể tịnh hóa oan hồn u linh đã hắn khẽ gật đầu nhờ quá trình phân tích này kết hợp với kinh nghiệm đánh nhau với kỵ sĩ bình minh là giám mục oloski ở lần trước lên chợt nhận ra mình đã tổng kết được sơ sơ về quy tắc đầu tiên của ảo thuật ra rồi đó là đừng biểu diễn khi chưa có sự chuẩn bị như vậy thì rất dễ dàng bị lộ bài lên yên lặng bổ sung một câu sáng sớm thứ ba Linh chuẩn bị bơ và nướng hai miếng bánh mì. Hắn không vội dùng ngay mà mở có thư. Hắn rút thư lấy thư báo. Ồ, có thư. Hắn rút phong thư kẹp trong sap báo vừa trở lại văn phòng, vừa ngắm báo thư. Là Stewart gửi tới. Xem ra anh ta đã điều tra xong bước đầu. Linh khẽ gật đầu xé mở báo thư. Hắn vừa đọc vừa ngồi xuống cạnh bàn ăn. Stewart nói rằng hai kẻ tình nghi nọ không có biểu hiện gì bất thường. Một kẻ trông coi tiệm tập hóa cùng với vợ con sống rất trầm lặng. Một cả thì phải bươn trải, làm mọi công việc tạm bợ, cực khổ bồn ba để duy trì cuộc sống. Bọn họ không nóng nảy, không có xung động đánh người, cũng không có chuyện là tự nhốt mình trong phòng. Cuối thư, Stewart viết dài dòng cảm thán về tình trạng tồi tệ của quận đông. Anh ta thề rằng sẽ tiết kiệm tiền để mai sau giả đi, không phải lưu lạc tới đó. Cảm ơn sự trợ giúp của anh. Nếu sau này có manh mối nào khác, tôi sẽ chia sẻ với anh. thấy đối phương không phát hiện ra dấu vết nào hữu dụng. Lên chỉ đành trả lời bằng một bức thư ngắn. Hắn không để anh ta dấn sâu hơn vào vụ này, để tránh bị ác mà cảm nhận được nguy cơ, rồi đã sớm bóp chết tài họa. Lên cất giấy bút, cầm miếng bánh mì nướng đã phết bơ lên ăn, nhâm nhi một tách hồng trà rồi đọc báo, thông thả thưởng thức bữa sáng. Trong lúc đọc báo, có một điều hắn khá tiếc nuối. Là buổi tụ hội người phi phạm của ngài con mắt trí tuệ, chưa có dấu hiệu tổ chức lại. Ai... Sự tồn tại của ác ma nọ đảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người phi phạm ở Bách Lung. Hy vọng là ông Isengard Stenson sẽ phát hiện ra được gợi ý của mình, từ đó có được thu hoạch. À, ông ấy hẳn là người phi phạm được chính phủ chứng nhận. Lên thả tờ báo xuống, dùng khăn ăn lau miệng rồi sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Lịch trình quán hôm nay đã được lên kế hoạch từ tận tuần trước, đến viện bảo tàng của Vương quốc để tham quan, triển lãm tưởng niệm Russell Đại Đế. Còn hoàng hậu trong biệt thự sao hoa của bá Tước Ho, Audrey mặc trên người chiếc váy dài màu sáng sử dụng viền gen táo bạo, choàng một chiếc khăn lông trắng như tuyết đứng đợi cô hậu gái Annie, giúp cô nàng đội chiếc mũ mềm được đính ngọc trai và có lớp mạng cha bằng voan mỏng. Susie thì đang ngồi xổm bên cạnh cô nàng, trên cổ buộc một cái nơ con bướm bằng lụa. Công chúa nhỏ xinh đẹp của cha, con đang chuẩn bị đi đâu vậy? Bá tước ho từ trên cầu thang bước xuống, tay vân về chùm mép xinh đẹp của mình mà hỏi. Đôi mắt của Audrey sáng lên mà trả lời. Thưa cha, con đang đi xem triển lãm của tưởng niệm Russell Đại Đế. Xem thử bản gốc nhật ký của Rousseau Đại Đế, tìm cơ hội lấy trộm một ít cho ngài cả cờ luôn, cô nàng bổ sung trong lòng. Bá tước ho, đắn đò nói. Sao lại muốn đi vào hôm nay? Sẽ rất đông người, hiện trường cũng rất phức tạp. Ờ... Chà sẽ kiếm người sắp xếp về bên phía giáo hội hơi nước sau khi kết thúc triển lãm chính thức thì sẽ mở thêm nửa ngày dành riêng cho con và bạn bè của con. Như vậy thì con có thể tham quan yên tĩnh mà không bị làm phiền. Nếu con muốn đến gần để thưởng thức, hiện vật cho kỹ hơn, con có thể trao đổi trực tiếp với họ. Chà, như vậy có vẻ tốt hơn, vậy là mình có thể trực tiếp đọc nhật ký trong triển lãm rồi. Ori nhấp máy cuối chào. Cảm ơn cha, bá thức trong trien lam roi ori nhac may cui đẹp trai quần Tây số 2 Đường Quốc Vương Viện Bảo tàng Vương Quốc tuy bây giờ không phải cuối tuần nhưng lúc mà lên tới nơi thì đã có một hàng dài xếp hàng như miêu tả trên báo hắn biết giai cấp trung lưu của thế giới này đã có rất ít trò tiêu khiển ngoài đọc báo, xem sách, ca kịch, nhạc hội đánh tennis, bóng quần tổ chức tham gia các tiệc rượu vũ hội ra thì chỉ còn lại ba hạng mục đó là đi dạo công viên xem triển lãm hoặc là đi nghỉ phép mà chúng còn là ảnh hưởng từ rút sau đại đế nữa nghỉ đông ở tại giai cấp này hiện là một hiện tượng khá phổ biến đúng chín giờ lên đội mũ phớt cầm gậy ba toang mặc một bộ lễ phục bằng vải nỉ cầm vé đi theo những người đằng trước nhích từng bước tiến vào bảo tàng nơi này có mấy dãy phần cách những người đi hướng dẫn khác nhau hướng dẫn đi theo khách quan của mình về phía những con đường khác nhau lên cùng với mười mấy hai mươi người đi theo một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn nhà cô ta giới thiệu về cuộc đời của Russell đại đế. Với một tên nửa là nhà lịch sử học như Glenn thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế là hắn nhằm chán kiểm tra lại vị trí cất ví tiền. Bởi vì tiền tài tăng vọt đã lên tới 952 bảng, cách 1.000 bảng chỉ còn chút xíu. Visa của hắn thì chẳng thể nào cất chứa nhiều tiền mặt cho nên chỉ đành mang theo một ít thôi. Số tiền còn lại, Glenn không yên tâm cất trong nhà mà không có thứ đồ nào để bảo vệ. Thế là hắn ném toàn bộ lên mảng xương sám. Đi được một lúc hắn tiến vào sảnh triển lãm thứ nhất, cô gái hướng dẫn nọ nó nói với giọng hưng phấn. Các vị, đây đều là vật phẩm sinh hoạt hàng ngày của Russel đại đế. Các vị xem, đó là chăn lông nhung thiên Nga mà ông ấy đắp, kia là ly pha lê nạm vàng, ông ấy từng dùng để uống rượu nho. Đây là bồn cầu giật nước mà ông ấy từng dùng, là bồn cầu giật nước đầu tiên của thời đại. Ngay cả bồn cầu mà cũng bị lấy ra triển lãm sau, lên dự tự dưng thấy đồng tình với Rousseau đại đế. Hắn lập tức nhìn về phía bồn cầu giật nước ở sau bức tường thủy tinh, phát hiện nó lớp lé sáng vàng, bề ngoài như được mạng một lớp vàng thật, đồng thời còn điêu khắt hòa văn sốc nổi phức tạp và rất có tính nghệ thuật. Đúng là xa xỉ mà. lên không còn đồng tình với Rousseau nữa. Cách buồn cầu giật nước nọ một lớp thủy tinh là trang phục thường ngày của Rousseau, bao gồm cả đống trang sức để trang trí cổ tay áo và cổ áo. Có thể thấy được, cô gái hướng dẫn nọ khá là tán thưởng với văn hóa trang phục của Antip. Cao sành triển lãm đồ dùng hàng ngày là những bản thảo nguyên kiện quan trọng mà Rousseau từng tuyên bố, bao gồm các văn vật lịch sử có giá trị rất cao như là luật dân sự. Chính vào lúc này, cô gái hướng dẫn nọ chỉ vào một tổ trưng bày. Đây là một quyển bút ký trong số nhiều di vật mà Rousseau đại đế để lại. Bên trong dùng ký hiệu thần bí do người tự mình sáng tạo mà đến nay vẫn rousseau đai đe đe lai ben trong dung ky hieu than bi do ngay tu minh sang tao ma đen nay van chua ai phá giải được. Rất nhiều nhà lịch sử học và khảo cổ học đều cho rằng những quyển bút ký này đang ghi chép lại những bí mật mà Russel đại đế không muốn để ai biết tới. Là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, tôi cũng có suy đoán của riêng tôi. Có lẽ bên trong nhật ký là ước định của Russel đại đế và cô gái mà ông ấy yêu nhất. Bọn họ ghi chép vào nhau, nhưng lại vĩnh viễn không thể nào ở bên nhau. Ông dích thích hợp để viết lên khóa miệng co giật. cua sao đai đe va co gai ma ong ay yeu nhat bon ho mắt ong dich thich hop đe viet len khoe mieng co giat anh mat han theo lời cô gái nhìn về phía quyển bút ký được mở ở bên tủ trưng bày. Bên trên là tiếng trung giản thẻ bán cực kỳ quen thuộc. Ngày 6 tháng 3, mẹ kiếp Đồ ăn ở đây khiến ông sắp táo bón luôn rồi. Ngày 7 tháng 3, các phu nhân en đều cởi mở như vậy hả trời? Rốt cuộc là tôi ngủ với cô ta hay là cô ta ngủ với tôi vậy? Sao cứ thấy nó kỳ kỳ? Ngày 22 tháng 3, đến lúc lựa chọn tín ngưỡng rồi. Một là giáo hội mặt trời vĩnh hẳng, một là giáo hội công tượng. Không cần phải nghi ngờ lựa chọn của tôi, ca ngợi người, thần máy móc. Sẽ có một ngày tôi khiến cho giáo hội công tượng đổi tên thành thần giáo máy móc. Đúng là rất lãng mạn táo bón mà đây chắc là nhật ký mấy ngày đầu lúc mà ruseo đại đế xuyên việt qua chẳng có một chút tin tức đáng giá nào chữ ông ta viết còn xấu hơn mình lên thu hồi tầm mắt lẩm bẩm vài câu tất nhiên lắn chỉ đọc được có hai trang đang mở ra mà thôi bên trong còn nội dung gì thì không biết không biết là hệ thống cảnh báo đề như thế nào có cơ hội để lẻn vào đọc nhật ký hay không lên ngắm nhìn chung quanh phát hiện những nhân viên bảo vệ là khá đông Chắc còn có cả người phi phàm của giáo hội thần hơi nước và máy móc. Hắn lầm bẩm đi theo cô gái hướng dẫn nọ. Lẫn vào bên trong đoàn người, tiến vào trong đại sảnh triển lãm tiếp theo. Nơi đó được gọi là Rousseau dịu dàng. Đây là bức thư tình đầu tiên mà Rousseau Đại Đế viết. Là bài thư tình đầu tiên ông ấy tự sáng tác. khi am già. Ánh mắt của cô gái hướng dẫn sáng bừng lên, chỉ về phía bàn thảo trong tủ trưng bày. Không biết xấu hổ. Nắp quan tài của Ye sắp bật cả ra luôn rồi kìa. Lên nhìn không được mà oắn thẩm trong lòng. Đây là vòng tay mà ông ấy tự mình chế tạo. Đây là bản thảo giống ấy viết. Cô gái hướng dẫn giới thiệu với giọng điệu cực kỳ sùng bái. Lên cố gắng để khiến cho vẻ mặt mình không có biết có chút biến hóa nào. Tất nhiên hắn cũng tin, trong giới thiệu phi phạm này có được một công tượng như Russel Đại Đế, chắc chắn sẽ có năng lực sáng tạo thủ công rất mạnh. Đây là sách giáo dục cơ bản ông ấy cải tiến để dạy bảo con gái. Mỗi một từ vựng đều có tranh minh họa. Đây là trò chơi nhỏ bầu ấy phát minh cho con mình, giống với cờ tướng của Entit, nhưng không biết tại sao, cách chơi của nó lại không được chuyển lưu ra ngoài. Đây là đồ chơi xếp gỗ giống ấy phát minh, cũng đuoc chuyen luu ra ngoai đay la đo choi xep go ong ay phat minh cung danh cho con của ông ấy. Giọng nói của cô gái hướng dẫn bất giác trở nên hết sức dịu dàng. Đây, con mẹ nó không phải cờ vua sao? Với cả, Lego sẽ tìm ông để thu tiền bản quyền đó. Lên chỉ đánh nhếch khỏe miệng để che giấu cảm xúc của mình. Hắn liếc mắt nhìn phát hiện có một cô gái cao hơn mét bảy đứng ở trước tủ trưng bày quý cô này cũng có mái tóc nâu dài tây eo dáng người rất tốt không gầy không béo cô ta mặc một chiếc váy tầng vàng với phong cách thiếu nữ nhưng lại đội một chiếc mũ mềm đen khá già lớp mạng mỏng che mặt buông xuống đã che đi khuôn mặt của cô ta cô ta đứng trước tủ trưng bày cứ nhìn chằm chằm vào vật phẩm bên trong qua rất lâu mà vẫn không rời đi chờ đoàn người của clan đi theo cô gái hướng dẫn đến sảnh triển lãm tiếp theo mà cô gái kia cũng không thay đổi tư thế Lại dạng qua vài sảnh triển lãm, cô gái hướng dẫn chỉ về phía trước mà nói. Tiếp theo, các vị sắp được xem phòng sách phục chế theo nguyên bản của Rousseau Đại Đế. Tất nhiên, nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Trong lúc cô gái nói thì đám người clen tiến vào sảnh triển lãm, tầm nhìn chật dở trở nên rộng mở. Nơi này gần như biến thành thư viện, xung quanh là những giá sách chỉnh tè, cao gần hai tầng lầu. Bên dưới chúng có một cái cầu thang, giữa những giá sách có đường đi, hình thành một thiên đường sách lập thể. Có thể tưởng tượng được chủ nhân nơi này đã từng phải bỏ lên bỏ xuống cầu thang để tìm kiếm những quyển sách muốn đọc. Cô gái hướng dẫn miêu tả cảnh tượng sinh động. Không. Rù sao chắc chắn sẽ bảo người hầu đi kiếm chán không tự mình đi. Lên lặng lẽ phản bác một câu. Nằm ở trung tâm những giá sách này là các nhân vật, à các vật như là bàn sách, ghế dựa, giá nến. Chúng được bao phủ bởi một lớp thủy tinh không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lên nhìn qua thì phát hiện một tập bản thảo với những trang giấy có màu sắc ố vàng. Tập bản thảo đó không được mở ra, khiến người khác chỉ có thể đọc được mỗi nội dung trang đầu. Bên trên vẽ một vật phẩm hình chữ nhật, đồng thời kèm theo lời thuyết minh rõ ràng. Đây là máy điện báo sách tay cỡ nhỏ, có thể thông qua nó liên hệ với người đồng dạng có nó, gửi và nhận tin tức hai bên muốn trao đổi, thậm chí là trò chuyện trực tuyết. Thứ này cần có một định vị tốt, tôi cho rằng chúng ta có thể lớn mật, hướng tầm mắt lên bầu trời. Nơi đó không hề có bất cứ cản trở nào Có thể truyền tín hiệu tốt hơn Đại đế Cả điện thoại mống cũng không bỏ qua Ăn cắp bản quyền sau Lên nhịn không được vươn tay che mặt Lúc này cô gái hướng dẫn giới thiệu Về tập bản thảo nọ Bọn chúng ghi chép lại những ý tưởng kinh người Của đại đế Ghi chép lại những phát minh mà ông ấy còn chưa kịp thực hiện Ghi chép lại những hào quang phát minh rực rỡ Của nhân loại Lên không hề lắng nghe mấy lời tầng bốc này Mà tùy ý quan sát đồ vật khác Bỗng dừng hắn phát hiện một chiếc thẻ kẹp sách được kẹp trong một quyển sách bìa cứng ở trên bàn. Một phần nhỏ thẻ kẹp sách lộ ra bên ngoài. Bên trên nó miêu tả hình ảnh giống như một đứa bé đang vẽ linh tinh. Rousseau đại đế cũng không giỏi vẽ lắm nhỉ. Lên thầm cười nhạo trong lòng nhưng hắn chợt nhớ tới một chuyện. Rousseau đã từng nguy trang một lá bài khinh nhần thành cái thẻ kẹp sách kẹp vào trong một quyển sách nào đó không ai biết. Xe không phải là chiếc thẻ này đấy chứ. Lên không để lại dấu vết Còn thắt cẩn thận vài giây Nhưng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào Cũng đúng thôi Đại đế nói là lá bài kinh nhần Phản xem bói, phản tiên đoán Ở trong tình huống bình thường Sẽ không thấy được sự đặc thù của nó Nếu như có thể dễ dàng nhận biết Thì giáo hội thần hơi nước và máy móc Chắc chắn đã lấy nó đi từ lâu Lên di dời ánh mắt, quan sát những quyển sách khác Phát hiện có không ít đều có thẻ kẹp sách Mà những chiếc thẻ này đều có hình dạng khác nhau Hắn trầm ngâm, dùng năng lực tên hề, khống chế phần cơ mặt lộ vẻ to mò mà hỏi. Đây đều là sách do Rousseau Đại Đế từng đọc sau. Xin lỗi, ý tôi là đây đều là những quyển sách bản gốc của ông ấy à? Cô gái hướng dẫn gật đầu với vẻ chắc chắn. Đúng vậy, những thứ này đều là vật phẩm trong phòng sách của Rousseau Đại Đế hồi đó, bao gồm những quyển sách không giới hạt, bàn thảo, thẻ kẹp sách, đèn, mực nước. Nhưng rất nhiều đồ vật đã bị hủy trong mấy cuộc xung đột trước đó lên khẽ gật đầu một lần nữa do xét những chiếc thẻ kẹp sách. Rousseau trong nhật ký từng nhắc tới ông ta muốn kẹp lá bài kinh nhần vào trong một quyển sách có giá trị khiến tất cả mọi người không ngờ đến thứ đáng giá nhất. Trong quyển sách thực ra lại là chiếc thẻ kẹp sách không đáng chú ý. Ờ, trong đống sách này quyển nào có giá trị nhất đây ta? lên nhớ lại mấy chi tiết trong nhật ký, từ đó tiến hành loại trừ thời đại huy hoàng ơ không giống. Lịch sử vương quốc Antit không. Địa lý của đại lục Bắc, quyền này có khả năng nhưng không cao. Nguyên lý cải tiến của máy hơi nước, như quyển trên. Lên lướt qua từng quyển, ánh mắt hắn chợt dừng lại tập bàn thảo nhìn thấy ở lúc mới vào. Bên trong ghi chép lại những vật phẩm ở trái đất mà Rousseau muốn phát minh nhưng chưa có điều kiện để làm ra. Bên trong nó cũng có một chiếc thẻ kẹp sách. Trên thẻ kẹp sách, hình ảnh Rousseau đại đế đang mặc một bộ trang phục của nhà vua. Bàn thảo đạo nhái À không bàn thảo sáng chế chắc cũng được xem là sách đáng giá chiếc thẻ này có phải là lá bài kinh nhẩn không đây ý nghĩa này lóe lên trong đầu lên hắn khẽ gõ vào răng nanh lặng lẽ mở linh thị ra nhưng không hề phát hiện được bất cứ điều gì bất thường hắn lập tức liếc nhìn những chiếc thẻ kẹp sách khác nhưng kết quả cũng là như vậy phải rồi nếu như có thể phát hiện dễ dàng như vậy thì đâu tới lượt mình mơ tưởng lên đóng linh thị lại tiếp tục thông qua các chi tiết và tính cách mà vị đại đế này thể hiện ra trong nhật ký để loại trừ các loại khả năng. Theo Nhán biết, nếu Richell đã nói quyển sách có kẹp lá bải kinh nhần rất có giá trị, vậy thì nó sẽ không quá tầm thường. Bằng không thì không thể nào thỏa mãn được cái trò đùa quái ác của ông ta. Dùng một đống kiến thức, đắt giá chỉ để làm nền cho một chiếc thẻ kẹp sách tầm thường, khiến cho người, đặt, à, người đạt được nó bị trêu đùa mà không hề hay biết. Cho nên những quyển sách có giá trị nhưng không quá cao liền bị bỏ qua. Thế thì lên nhìn quanh cẩn thận phân biệt, hoàn toàn không nghe lời hướng dẫn viên đang nói. Tổng hợp lại những phán đoán, trong cả cái căn phòng sách này phù hợp với điều kiện thầy nhi chỉ có mỗi tập bản thảo sáng chế. Những quyển sách khác giá trị chỉ bình thường, với tính cách của Rousseau chắc chắn sẽ không lựa chọn bọn chúng. À, Rousseau là loại người theo kiểu ông đây cứ muốn giấu bí mật ở chỗ bắt mắt nhất đó, nhưng mấy người không có phát hiện ra được đâu. lên vừa nghĩ lại vừa phối thêm cái vẻ mặt lêu lêu lêu cho đại đế. Tất nhiên hắn không thể chắc chắn chiếc thẻ kẹp sách nọ là lá bài kinh điển được ngụy trang, bởi vì Russell còn có rất nhiều sách có giá trị cao khác, bao gồm cả những tác phẩm nổi tiếng trong lĩnh vực thần bí học, mà những quyển sách này, giáo hội thần hơi nước và máy móc chắc chắn sẽ không mang ra triển lãm. Ờ, đầu tiên phải xác nhận có đúng là lá bài kinh nhẩn không cái đã, sau đó lại nghĩ đến chuyện quan trọng nó hay không. Đáng tiếc là dự kiện ngày 20 tháng 1 không thể dùng để loại trừ chẳng có ai biết mỗi một chiếc thẻ kẹp sách này được bỏ vào ngày nào lên âm thầm lầm bầm sau đó nhìn về phía chỗ cô hướng dẫn viên mìm cười hỏi hình như những quyển sách trên giá đang kẹp vật gì đó phải không tỷ như là giấy nhắn của một vị phu nhân quý tộc nào đó viết cho Russel Đại Đế vấn đề này khiến cho không ít quý ông ngầm hiểu bật cười nhưng nữ nhân viên lại lắc đầu không có đâu những quyển sách có kẹp thêm các nhân vật khác đều được lựa chọn ra Đặt ở đây để mọi người có thể dễ dàng quan sát Nơi này chỉ hoàn nguyên lại Phong sách của Rousseau Đại Đế Chứ không phải là hoàn nguyên lại phong sách Ở một thời điểm nào đó Không cần phải duy trì một trạng thái nhất định không đổi Lên lập tức mỉm cười Hiểu rồi Nó thật khiến người ta thất vọng quá đi Tốt quá Cả cái sảnh triển lãm này chỉ cần nghiệm chứng Có một chiếc thẻ cạp sách thôi Thì độ khó giảm đi rất nhiều Hắn mừng rỡ bổ sung thêm một câu Trong lúc hướng dẫn viên đang giới thiệu Về những quyển sách mà Rousseau lại Đế thích đọc nhất, lên lại nhìn quanh lần nữa quan sát về bố cục tổng thể của sành triển lãm. Vì hoàn nguyên căn phòng này như là 100 năm trước, mà chung quanh sành triển lãm không có đèn khí ga, ánh sáng chủ yếu trong sành là từ cửa sổ có khung chắn sắt cách đó một vài mét, và cái đèn chùm thủy tinh khổng lồ treo trên trần nhà. Còn về giá nến đồng thâu ở trên bàn sách, vì không có nến cho nên nó đơn thuần chỉ là vật trang trí lên nhìn về phía cửa sổ xa xa, trông thấy bãi cỏ khô héo sát sơ và một cái cột đèn sắt đang đứng thẳng tắp ở bên ngoài. Hắn ghi nhớ vị trí, sau đó lại nhìn về phía nữ nhân viên đang giới thiệu về những quyển sách, thế nhưng trong đầu xac so va mot thì đang tiến hành sau đo là nhin ve tích tính khả thi của ke hoạch đánh cắp. Có một tiền đề là dựa theo ý của Rousseau, thì hắn biết được các giáo hội lớn và những gia tộc cổ xưa thuộc về Hoàng gia đều không muốn nhìn theo ông ta, phân tán những lá bải kinh nhận ra ngoài. Phá hoại trật tự ổn định hơn 1.000 năm qua. Cho nên nếu mình là tổng giám mục phụ trách xử lý chuyện này, mình sẽ trực tiếp đốt sạch mẹ tất cả những gì mà Rousseau để lại. Nếu có lá bài khinh nhần, thì nó sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Kết quả đó hoàn toàn phù hợp với ý muốn của thần linh. Nếu lá bài khinh nhần khó bị phá hủy, vậy sau khi đốt xong, thì thế nào nó cũng lộ ra sự khác thường. Nếu những vật phẩm Rousseau Đại Đế để lại đều còn tồn tại, thì điều đó chứng tỏ ông ấy đã dùng một cách nào đó để khiến tất cả mọi người kể cả thần linh đều tin tưởng là ông ấy đã phân tán tất cả lá bài kinh nhận ra ngoài chứ không giữ lại một lá nào cả. Tất nhiên, không thể loại trừ một vài giáo hội hoặc gia tộc cổ xưa nào đó có ý đồ muốn dựa vào lá bài kinh nhận để bổ sung cho đường tắt phi phạm mà bọn họ cần. Nhưng khả năng này là rất nhỏ, bởi vì như vậy thì đã cho Rousseau một cơ hội để tung hoành thống nhất chiến tuyến chứ không cần thiết đến mức phải phân tán lá bài kinh nhận ra ngoài để phá hoại trật tự Nếu là vậy thì trong nhật ký của ông ấy sẽ thể hiện ra sự tự tin và một chút lo âu, chứ không tuyệt đối, à chứ tuyệt đối không thể nào là bi quan, chỉ muốn nương tựa vào tổ chức bí ẩn cổ xưa nọ. Cộng thêm đã 100 năm trôi qua, giáo hội thần hơi nước và máy móc bảo quản những vật được để lại này hẳn đã tiến hành tìm kiếm bổ sung không biết bao nhiêu lần cho nên hầu như không ai tin là lá bài kinh nhận sẽ được giấu ở đây. Nói cách khác là cấp độ bảo vệ của triển lãm này sẽ không quá cao. Còn nữa, là một điểm rất quan trọng, đó là cả Bách Lung đều bị tên ác mà giết người liên hoàn kia làm cho hoang mang lo sợ. Những người phi phạm của ba giáo hội lớn đều đang tiến hành điều tra giả soát toàn thành phố. Tiểu đội trái tim máy móc được phải đến buổi triển lãm không quan trọng như thế này, chắc chắn có giới hạn thời gian thôi. Ở, vật đáng giá bảo vệ nhất nơi này chính là nhật ký của Rousseau. Có rất nhiều người phi phạm hoang dã cực kỳ sùng bái đại đế. Họ cho rằng những ký hiệu sáng tạo độc đáo ấy sẽ ghi chép về một bí mật xa xưa bọn họ có động cơ và năng lực để đánh cắp nó cho nên trọng tâm của các vị bảo vệ chắc chắn sẽ ở sảnh, sảnh triển lãm nhật ký trở về lên màn xương xám xem bói kiểm chứng lại phân tích của mình xem sau nhưng trước đó phải nghiệm chứng chúng nó có phải lá bài kinh nhẫn thật hay không đã bằng không tự dưng lại liều mạng vượt qua nguy hiểm tổn hao rất nhiều sức lực kết quả chỉ trôn về được một tiếc thẻ kẹp sách bình thường vậy chẳng thà mình mò về lại trong mộ mà nằm cho xong Nhưng mà làm thế nào nghiệm chứng đây? Việc này không thể nào, đợi mình tiếp theo lần tiếp theo lẻn vào mới làm được. Nhưng mà bây giờ cũng không có cơ hội. Phải tìm người khác giúp đỡ thôi, cần phải cẩn thận. Lên đi theo đằng sau hướng dẫn viên với vẻ mặt chăm chú, giống như đang lắng nghe rất nghiêm túc vậy. Tiểu thư nhà ảo thuật, cô ấy là người học việc có thể xuyên tưởng. Vượt cửa, năng lực chẳng khác gì chìa khóa vạn năng là lựa chọn rất tốt. Nhưng cô ấy mới chỉ danh sách chín thôi nhiệm vụ lẻn vào nghiệm chứng này đối với cô ấy là quá nguy hiểm tiểu tư húc ư không được cô ấy cũng không phù hợp với việc này bảo cô ấy tìm một kẻ trộm đến giúp đỡ sau càng không được ở đây có người phi phạm bảo vệ kẻ trộm mà liền vào thì có tỷ lệ rất cao bị bắt ngay tại trận từ đó lộ ra chuyện có người đang ngấp nghé cái thẻ kẹp sách của roussel thì bỏ mẹ tiểu tư sharon thì sau cô ấy có đủ thực lực trạng thái cũng phù hợp với nhiệm vụ nhưng vấn đề chỗ lá bải kinh nhờn là bảo bối đủ để khiến hầu hết người phi phạm phải chám giết lẫn nhau, mà mình bây giờ còn chưa có tin được cô nàng. Lên vận dụng đầu óc, phân tích những người giúp đỡ mà mình có thể tìm được. Thời gian dần trôi qua, hắn tập trung vào một đối tượng, tiểu thư chính nghĩa. Gia thế của cô ấy không tầm thường, thân là một quý tộc càng có thể sử dụng tiền bạc và quyền thế, lấy cớ là vì cảm thấy hứng thú để chạm vào chiếc thẻ kẹp sách đó hay không. À, cơ hội không nhỏ, hơn nữa cách này lại không khiến ai chú ý thuận lợi cho việc mình sau này lèn vào đánh cắp, nên càng nghĩ càng cảm thấy tính khả thi rất cao. Còn việc làm thế nào để nghiệm chứng? Bởi vì lá bài kinh nhẩn chống xem bói chống tiên đoán, nên tạm thời hắn chỉ có thể nghĩ ra được một cách, đó là thử phá hỏng chiếc kẹp. Chống xem bói chống tiên đoán của lá bài kinh nhẩn, nó không giống như mấy thủ đoạn nghiệp dư được áp dụng cho các vật phẩm khác. Khi xem bói học tiên đoán sẽ nhận được kết quả thất bại hoặc là bị quấy nhiễu. Làm như vậy chẳng phải là chưa đánh đã khai hay sao? ý nghĩa thực sự của câu nói đó là dù có lấy được lá bài kinh nhẩn xem bói nó thì cũng như đang xem một vật thường, đang xem bói đổ vật mà nó ngụy trang thành mà thôi. dù sao mình cũng không đoán được đại đế đã cài đặt mật mã mở khóa là gì. thôi thì dùng cách xác nhận đơn giản và thô bạo đó vậy. nếu lá bài kinh nhẩn thực sự có thể bị phá hỏng vậy thì chỉ có thể nói mình và nó chưa có duyên. ờ với sở thích của đại đế thì có lẽ mình nên thử bắt đầu với một câu chú văn. ông ta đã từng nói đùa trong nhật ký rằng muốn kho báu của ta ư vậy thì đến nơi tận cùng của biển Sương Mù mà tìm mà là bài kinh nhờn chính là một phần của kho báu tu văn mở khóa được cài đặt là One Speed trong tiếng Hermes Cổ ư không đúng vậy thì sẽ chẳng ai có thể lấy được nó trừ khi xuất hiện người xuyên Việt thứ hai nó không phù hợp với ý tưởng muốn gây hỗn loạn phá hoại trật tự của đại đế phải chăng vua hải tạc trong tiếng hem hoặc là tiếng hem cổ những suy đoán chậm rãi hình thành trong đầu lên. Hắn càng thêm chú ý đến bố cục của sảnh triển lãm. Đi theo nữa, hướng dẫn viên nọ, bọn họ rời khỏi phòng sách được hoàn nguyên tiến vào một sảnh triển lãm khác. Cho đến khi tham quan hết toàn bộ thì có thể hoạt động tự do. Lên liền hỏi với vẻ xấu hổ. Xin lỗi, cho tôi hỏi nhà vệ sinh đâu vậy? Trên lầu sau. Không. Trên lầu là khu vực làm việc. Anh cứ đi thẳng, dọc theo con đường này sau đó quẹo trái. Nữ hướng dẫn viên chỉ vào đường một cách lễ phép. Nhân cơ hội này, Klen mỏ mẫm rõ hết vị trí của nhà vệ sinh ở các sảnh triển lãm lớn. Hắn kết hợp mọi thứ lại với nhau, phát họa sơ bộ ra một tấm sơ đổ bố cục tổng thể trong đầu. Gần trưa, hắn rời khỏi viện bảo tàng Vương quốc mà không làm gì quả, quay về số 15, của phố Min. Lên vốn là định trực tiếp dùng thân phận kẻ khờ, nói cho tiểu thư chính nghĩa biết rằng bé tôi của mình đang cần giúp đỡ. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, thấy nếu làm vậy sẽ phá hỏng hình tượng của ngài kẻ khờ. Lên đang đóng vai một nhân vật lớn, cao thầm có giỏ thì nhất định phải biểu hiện ra vẻ hờ hững. Hắn đô thể này suốt ngày đi xin giúp đỡ thay cho bể tôi của mình được. Ít nhất thì không thể hết lần này đến lần khác. Chính miệng nhắc tới mấy chuyện kiểu này. Lên suy tư một lát, liền nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng khác. Hắn quyết định trực tiếp truyền âm thanh về ngành khẩn cầu giúp đỡ từ cả bể tôi sang cho tiểu thư chính nghĩa. Trong quá trình này, ngay cả khờ sẽ không hé răng nửa lời. Ồ lên thở phào kéo màn cửa lại, xoa hai má, rồi bắt đầu tự khẩn cầu mình. hơi cả khờ, không thuộc về thời đại này, chúa tẻ thần bí trên màn xương xám vì vua Hắc Hoàng nắm giữ vượn may. Tôi khẩn cầu trợ giúp. Khẩn cầu ai đó có thể giúp tôi tiếp xúc với chiếc thẻ cặp sách trong tập bàn thảo sáng tạo của đại đế Rousseau. Giúp tôi phá hỏng nó ở mức độ nhỏ mà khó ai phát hiện được. Sau đó nói cho tôi biết nó phản ứng như thế nào. Trong lúc đó có thể thầm đọc từ vua hải tộc bằng tiếng hêm hoặc tiếng hêm cổ. Bất cứ ai nhận lời trợ giúp, cho dù không xuất hiện bất cứ phản ứng nào, tôi vẫn nguyện ý trả 500 bảng thù lao. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào khoản tiền 5.000 bảng chưa thanh toán. Nếu như có phản ứng, thì tôi sẵn sàng trả nhiều hơn. lên làm xong mọi việc chờ đợi chốc lát rồi mới lên màn xương xám nhìn thấy màn sáng hình ảnh khẩn cầu mà bản thân biểu hiện ra. Sau khi lên xem bói ra được chuyện đêm khuya lẻn vào viện bảo tàng, Của Vương quốc để đánh cắp thẻ sách là có nguy hiểm nhưng không cao. Hắn liền rút tin tức khẩn cầu nọ ra, bỏ thêm một lớp hiệu ứng làm nhòe dày đặc. Điều chỉnh giọng nói cho hơi lệch đi, sau đó ném nó vào ngôi sao hư ảo, tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này. Có thể nói tình tiết của câu chuyện nó rất là thú vị. Nó biến đổi liên tục, mặc dù cái vạch chính là đang điều tra vụ án liên hoàn nhưng kế xem vào đó thì nó cũng có những cái chuyện rất thú vị kèm theo vậy mà không hiểu tại sao này nó lại kén người nghe đến như vậy thật là đáng tiếc